các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái này có những người đàn ông chẳng những tàn ác mà còn ngu muội nữa. Thảo Ly mỉm cười bảo Luân, <cười> "Nếu vừa trẻ vừa đẹp, tại sao không gọi là em?" Luân cũng cười theo và nói, <cười> <cười> "Tại tại mới gặp nhau có mấy phút mà, từ từ rồi rồi nó sẽ quen đi." "Từ từ làm sao được, chỉ còn một tuần nữa thôi." Ngồi nói chuyện với Luân, Thảo Ly thấy rõ nam nhân viên nhà hàng cứ thập thò nhìn. Za theo dõi, cô hơi bực mình, tự hỏi chuyện này đã diễn ra quá nhiều lần tại nhà hàng, tại sao họ còn nhìn cô một cách soi mói như vậy. Cô hỏi nhỏ, "Ừm, anh anh xin phép bà chủ đi với em được không? Nói chuyện ở đây em thấy bất tiện quá." "À à mà thôi thôi, anh khỏi nói, để em gặp bà chủ em xin phép cho anh nha." Luân ngạc nhiên là Thảo Ly có thể đổi cách xưng hô một cách quá dễ dàng và tự nhiên, trong khi Luân cố gắng lắm mà vẫn còn thấy ngượng vì Thảo Ly cùng tuổi với người chị thứ ba của Luân. Thảo Ly đứng dậy, bước nhanh lại quầy. Cô mở móp đưa tiền đặt cọc cho bà Minh Tâm như đã giao hẹn hôm qua, rồi nhân tiện cô nói: "Âm dạ cháu cho xin phép bà cho Luân đi với cháu được không ạ?" Bà Minh Tâm đang đếm tiền ngẩng lên đáp: "Được được chứ, nhưng mà khoảng 5 giờ thì phải cho nó về nhé, vì chiều nay là có đám cưới, mà đám cưới thật cho nên cần đông người phục vụ, thiếu nó là không được." Thảo Ly gật đầu. "Dạ vâng, dạ vâng." Cháu sẽ cho Luân về trước 5 giờ. Bà Minh Tâm quay đầu xuống bếp gọi Luân, Luân đang ngồi chờ vì Tường Thảo Ly sẽ xuống nói chuyện thêm. Anh chạy vội lên thì bà Minh Tâm bảo: "Đi đâu thì đi nhé, nhưng 5 giờ là phải về." Thảo Ly nhìn bà Minh Tâm từ giã: "Hẹn cháu cho xin phép ạ, cháu đi ạ." Dứt lời, cô trao chìa khóa xe cho Luân, dẫn anh ra góc sân. Thảo Ly đi trước, Luân theo sau. Luân cố ý quan sát và thấy rõ bụng Thảo Ly còn quá nhỏ chưa để lộ dấu vết gì của một người đang có bầu. Luân bật máy xe, ngượng ngùng leo lên, Thảo Ly ngồi sau lưng và bảo chạy xuống chợ Sài Gòn. Chiếc xe rú ga lao ra khỏi quán, Thảo Ly sẽ đưa Luân đi may quần áo, nhưng trước khi xúc tiến những việc cần thiết đấy, cô cần phải ngồi nói chuyện thật kỹ lưỡng với Luân vì xem chừng Luân còn quá trẻ và ngây thơ trên đường đời. Đám cưới có thể có mẹ cô từ bỏn mê thuật về dự cộng thêm vài người bà con đang sống ngay ở Sài Gòn. Cô không thể để bất cứ điều gì sơ hở xảy ra để mẹ cô buồn lòng. Xe đang chạy ngon trớn, Thảo Ly dự định đưa Luân đi ăn phở và bàn chuyện cụ thể, nhưng cô đổi ý vì thấy chỗ nào cũng đông người. Cô vỗ nhẹ vào vai Luân và bảo: "Này, uh, nếu mà anh không ngại thì về nhà em nói chuyện tiện hơn, cũng gần đây thôi, em thuê một cái uh, trong con hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám." <cười> anh anh có ngại gì không? Thật ra thì đó là căn nhà nhỏ xinh xắn là tổ ấm thơ mộng mà ông giám đốc muốn cho Thảo Ly để thỉnh thoảng ông trốn vợ ghé lại ngủ qua đêm. Khi chia tay, có lẽ ông cũng còn chút lương tri thấy mình tội lỗi bỏ rơi Thảo Ly và bỏ luôn đứa con trong bụng. Nên ông tặng cô một món tiền khá lớn để sau này cô một mình lo cho đứa con. Ông lại trả sẵn một năm tiền thuê nhà để ly khỏi bận tâm cho đến ngày sinh nở. Tất cả những điều ông làm Hoàn toàn do ông tự nguyện Chứ Ly không hề đòi hỏi gì cả Bởi trong thâm sâu Cô chỉ muốn lấy ông mà thôi Hai năm làm thư ký lương cao Cộng thêm nhiều món tiền thưởng và quà tặng Giờ này cô cũng còn được Số vốn tương đối vững vàng Chưa phải lo toan về mặt tài tránh Thấy luôn ngồi yên không đáp Thảo Ly lại hỏi Sao? Về nhà em được không? Được chứ sao không? Nhưng nhà ở đâu mới được chứ? Thảo Ly hài lòng đáp Cứ đi đi gần tới em sẽ nhắc. Qua đường Võ Văn Tần, bỏ con hẻm đầu tiên, đến hẻm thứ hai thì rẽ vào bên tay trái. Hai người im lặng một lúc, Thảo Ly gợi chuyện. À, "Em nghe nói là anh ở cái sân lên nơi trọ học. <cười> anh đang học cái gì vậy?" Biết Thảo Ly hơn mình quá xa về đường học vấn, Luân ngượng ngùng đáp. <cười> "Mới học năm thứ nhất thôi mà, chẳng biết có theo nổi 4 năm nữa anh không?" Luân vừa dứt lời thì Thảo Ly lại vỗ vào vai anh và nhắc. "Đây đây đây." ấy chuẩn bị quẹo tay trái nha. Con hẻm đó có cái có cái xe bán nước mía đó. Anh anh nhìn thấy chưa? Luân gật đầu, quay đầu nhìn lại để chuẩn bị rẽ trái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net